chương á c bạn đang n g e tác phẩm Đam Mỹ, Tử phẩm Đàm Mỹ, tám tà thành lâm thư thạch có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa được thấy một ngày nắng đẹp đến vậy gió ngừng tuyết cũng n g ừ n g mặt trời rực rỡ tỏa sáng giữa tầng không sợi ấm mặt đất trở lại những chuyện xảy ra đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng lâm thu thạch tự cho phép bản thân nằm ườn trên giường cùng nguyễn bạch khiết thêm một lát cả hai trò chuyện từ thơ ca nhạc họa cho tới chiết học đời sống cuối cùng do nguyễn bạch khiết đói quá mới d ụ c lâm thu thạch xuống làm đồ ăn lâm thu thạch đi xuống bếp thấy mọi người đều đã dạy từ bao giờ đang vừa ăn h sáng vừa bàn luận chuyện đi tới s ư ở n g m ọ c hồn g tất nhìn thấy lâm thu thạch bèn lên tiếng chào hỏi rồi hỏi nguyễn bạch khiết đâu vẫn còn nằm trên giường chưa chịu dạy lâm thu thạch nói than lạnh quá không muốn nhấc chân để tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy hùng tết ừ một tiếng báo lâm thu thạch rằng mọi người đang chuẩn bị xuất phát tốt nhất là cậu cũng nên đi cùng nếu là ngày thường bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ lâm thu thạch và nguyễn bạch khiết vừa làm gì nhau nhưng đêm qua xảy ra chuyện như vậy nếu hai người bọn họ mà còn hứng thú và tinh lực thì quả thật thiên phú trời ban hôm nay đến xưởng mộc hùng t ế t sẽ chủ động hỏi việc lấp giếng lấp như thế nào khi nào nên bắt đầu t ấ t cả bọn họ đều chưa rõ có điều chuyện quan trọng nhất phải hỏi là lý do tại sao c ầ n lấp giếng sau một thời gian sống ở đây lâm thu thạch có thể chắc chắn mỗi nhà trong thôn đều có một cái giếng đa phần vị trí đào giếng đều ở giữa sân vừa vạnh chạnh lối cửa chính về cấu tạo mà nói bố trí như vậy vô cùng thiếu khoa học có lẽ đây là một thứ phong tục mang ý nghĩa kỳ quái gì đó ngày hôm qua do thông tin sai từ người thợ mộc mà nhóm mất đi hai người lần này lại phải tới gặp ông già ai nấy đều cảm thấy không vui ngay cả hùng tết trước giờ tính tình hòa nhã thái độ cũng lạnh nhạt đi vài phần cũng may ông già chẳng hề để ý vẫn nắm tổ thuốc quen thuộc trên tay ông già nheo m ắ t nhả từng làn khói này ông lễ bái xong chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo hùng tết hỏi dĩ nhiên là lớp giếng người thợ mộc đáp chọn một đêm nào đó đem xác chết vứt xuống giếng là xong xác chết xác chết gì lời ông nói nghĩa là sao tiểu kha nhận thấy điều bất ổn giọng điệu trở nên nghiêm trọng ý ông là gì ông già nói nói sao thì ý là như vậy đó chỉ cần s i n h v ậ t đã chết là được hả hùng tết vội vàng xác nhận lại đúng chỉ cần chết rồi đều được lão thờ mộc nói gà vịt chó mèo chỉ cần các người tìm thấy rồi vứt xuống giếng trong vòng ba ngày đắp đất lên thì cái quan tài đã có thể hoàn thành nghe nói chỉ cần là sinh vật đã chết đều được hùng tất thở phào nhẹ nhõm nhưng gã chưa thở xong nguyễn bạch khiết đứng bên cạnh đã thêm một câu bọn tôi ở t h ô n này khá lâu mà chưa từng thấy trong thôn có con vật gì biết đi tìm gà vịt chó mèo ở đâu chứ nhưng họ cho chúng ta ăn trứng gà mà lâm thu thạch nhớ lại lòng thức ăn ở trong nhà đã có trứng thì chắc chắn là phải có gà rồi anh chưa nhìn kỹ cái làn đó à nguyễn bạch k h í t nói trong nhà chưa bao giờ có người ngoài ra vào cũng chẳng có thân dân sống trong nhà những thứ trong làn làm sao mà tin được lâm thu thạch vậy thì trứng đó do con dì sinh ra nguyễn bạch k h í t con dì sinh kể cha nó ăn ngon là được lâm thu thạch cậu chợt cảm thấy dạ dày mình cuộn lên lời nguyễn bạch khiếp nói khiến tất cả mọi người sực tỉnh quả thực nhớ lại kể từ khi bắt đầu vào cửa chưa ai trong nhóm từng thấy động vật đi lại trong thôn bây giờ đang là giữa mùa đông giá rét nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa càng khó tìm ra con vật nào hùng tất cũng là người thông minh nhanh chóng nắm được điểm then chốt huyết s ắ c trên mạch gã bởi thế d ầ n d ầ n chuyển sang màu trắng bạch này ông rốt cuộc ông có ý gì lão thờ mộc nói tôi chỉ là người làm quan h tài chỉ có thể nói và làm bấy nhiêu tôi không hề cố ý hại các người đâu ông ta nói như vậy rốt cuộc có người chịu không nổi đập bàn một cái quát không cố ý hại bọn tôi ấ à ông bảo chúng tôi từng người vào miếu lễ bái hóa ra vào đó một mình lại chính là điều kiện tử vong ông già lạnh lùng nói vậy tôi hỏi cậu quan tài dùng để làm gì tất cả đều sững sờ chẳng phải dùng để đựng người chết sao không có ai chết làm quan tài làm cái gì ông già thợ mộc b ậ t cười trên khuôn mặt đầy những n ế p nhanh nụ cười đó trở nên thật quái dị huống hồ sao các người không chịu nghe lời tôi nguyễn bạch khiết nghe lời gì của ông lão thợ mộc chỉ tay vào họ còn nhiều người thế này ả vẫn chưa no bụng đâu n o bụng lâm t h u thạch nghe vậy sực nhớ hai cái xác bị ăn ở tầng ba lại thêm tối qua có người kể lại con quái sau khi chặt nạn nhân ra làm đôi lều, đều lôi xác trở về miếu bây giờ cuối cùng họ đã biết được kết cục của những thi thể ấy nó rốt cuộc là thứ gì hùng tích buột miệng hỏi con nữ quỷ đó lão thợ mọc khoái tay ra điều không chịu nói nữa nguyễn bạch khiết bắt đầu lia mách nhìn khắp nơi cuối cùng dừng lại ở một góc nhà trống không hậm hực nói gậy đâu hết rồi nhỉ lão thợ mọc suýt nữa không nhịn được cười k h ó á i chí nghĩ thầm tao không giấu gậy đi để mày lại lấy uy hiếp như lần trước sao nguyễn bạch khiết tuy không có gậy nhưng may mà tôi đã chuẩn bị sẵn vừa nói cô vừa rút một con dao gấp từ sau lưng ra lão già biết cái gì thì phun hết ra lão mà không chịu nói rõ thì bọn này đều phải chết ở đây trước khi chết nhất định sẽ kéo lão theo b ộ bạn cho vui ông già không chỉ ông lão thợ mộc ngay đến lâm thu thạch còn phải trố m ắ t h á mồm xưởng mộc đột nhiên rơi vào một bầu không khí im lặng đến quái dị đa phần mọi người thầm nghĩ chẳng lẽ làm nhiệm vụ theo kiểu này cũng được lão thợ mộc tức muốn chết nhưng hết cách với nguyễn bạch kiết đành cánh răng kể chuyện về con nữ quỷ đó hóa ra nữ quỷ này vốn là một vị t h ầ n mà dân làng thờ phụng tuy nói là t h ầ n nhưng là tà t h ầ n có thể phù hộ cho thôn làng bình an có điều lại thích ăn thịt sống mỗi khi tới mùa đông người trong làng lại đem vật nuôi tế sống cho t h ầ n nhưng năm nay xảy ra chuyện ngã ý muốn không còn vật sống để tế nữa cũng may đúng lúc ấy có những khách lạ từ bên ngoài tới đồng ý giúp họ làm quan tài trở tới đây thì đại khái mọi người đều hiểu hóa ra trong mắt dân làng họ chính là vật hy sinh bắt buộc phải cho nó ăn no à nếu không ăn no chuyện gì sẽ xảy ra hùng tết hỏi lão t h ờ mộc nói nếu không cho ăn no thần sẽ tới tìm các người những người làm quan tài đều phải thờ phụng nữ thần cho nên năm nay ngoại trừ mấy người chẳng ai làm quan tài ông ta rít một hơi thuốc tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu chỉ cần các người lớp được giếng tôi sẽ bắt tay vào việc liền nguyễn bạch khiết cúi đầu không nói gì tay nghịch nghịch lưỡi dao những ngón tay thon dài của cô khiến lưỡi dao sắc bén xoay như t r o n g chóng người ngoài nhìn vào hoa cả mắt lão thợ mộc cũng im thiên thiết kẻ ông ta ngại nhất chắc chắn là nguyễn bạch khiết ban nãy vừa kể chuyện còn vừa liếc sang dò xét thái độ nguyễn bạch khiết như thế nào giờ mình quay về sao hùng t ế t nói không thì gì nữa nguyễn bạch khiết đâm bực mình vì câu hỏi của hùng tất lão ta chỉ biết có bấy nhiêu hỏi thêm cũng vô ích nói đoạn cô nàng quay người đẩy cửa bước ra ngoài thái độ vô cùng quyết đán mọi người thấy thế đều lũ lượt ra theo lâm thu thạch nhận thấy tâm trạng nguyễn bạch khiết dường như không tốt vội đuổi theo hỏi thăm nguyễn bạch khiết nói đêm nay c ầ n cẩn thận một chút nói vậy là sao ý cô đêm nay thứ đó sẽ tới tìm chúng ta、à? lâm thu thạch chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất khiến mình phải cẩn thận ha! Ha! nguyễn bạch khiết cười đột nhiên cô quay sang tiến sát đến bên tai lâm thu thạch kẻ nói có những lúc con người còn đáng sợ hơn yêu quái nhiều đấy lâm thu thạch n g h n n ra về thôi nguyễn bạch khiết quay lưng bỏ đi lâm thu thạch nhìn theo bóng lưng c ô nàng đột nhiên cảm thấy cô gái này tâm tư thâm sâu khó lường trước khi đến s ư ở n g m ọ c họ còn trao đổi dăm ba câu nhưng từ s ư ở n g mộc quay về bầu không khí hoàn toàn biến thành một hồ nước chết thậm chí là hồ nước bốc mùi xú uế lâm thu thạch không biết vì sao lại như vậy nguyễn bạch khiết thì vừa ă n khoai lang nướng vừa thủng thẳng giải thích anh ngốc quá bởi vì ban nãy người ta vẫn đang nghĩ có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau thách ra nhưng bây giờ thì bây giờ làm sao lâm thu thạch b á m tím bán nghi bây giờ ai nấy đều mong có người chết sớm nguyễn bạch khiết dựa vào ghế chỉ cần có người chết thì sẽ có xác để lấp chiến quan tài làm xong ai nấy đều lành lạnh thoát ra ngoài lâm thu thạch cậu hoàn toàn không nghĩ theo hướng này nghe xong không khỏi cảm thấy hoảng hốt ít nhiều thế giới trong cửa đều là như vậy sao nguyễn bạch khiết tiếp tục nói như thế này là còn đỡ đấy đêm nay có chết anh cũng đừng ra khỏi cửa nếu không lâm thu thạch sẽ gặp phải nữ quỷ nguyễn bạch khiết lắc lắc đầu có khi còn gặp phải thứ đáng sợ hơn cả nữ quỷ thật ra lâm thu thạch ít nhiều đã đoán ra nhưng cậu không muốn chấp nhận giả thuyết đó dù sao sinh ra trong xã hội pháp chế suy nghĩ của cậu không dễ một sớm một chiều thoát ra khỏi luân lý thường tình nguyễn bạch khiết đang ngầm ám chỉ có người sẽ nhân cơ hội giết kẻ khác để lấp xác để lấy xác lấp giếng nhưng cậu không tin thật sự có người dám làm như vậy đêm đó lâm thu thạch mất ngủ nguyễn bạch khiết nằm bên cạnh cậu vẫn vô tư ngáy như heo lâm thu thạch vừa nhìn t r â n nhà vừa ngẫm nghĩ những việc xảy ra b a n sáng cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng thậm chí cậu còn định dùng ghế c h ặ n cửa nhưng nguyễn bạch khiết lại nói anh không sợ yêu quái đột nhiên xuất hiện trong phòng m à lâm thu thạch cũng có lý đấy vậy là cậu ngoan ngoãn đặt cái ghế về vị trí cũ việc phải xảy ra sớm muộn cũng sẽ xảy ra tờ mờ hai giờ sáng lâm thu thạch khi ấy vẫn còn trành trọc không ngủ lại lần nữa nghe thấy tiếng người la hét thảm thiết hết chương tám